kính chào quý vị đào hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quà ngầm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương chín mươi tám chọn một Màn đêm yên tĩnh giống như mặt nước, gió sắc bén giống như lưỡi đảo. Trong màn đêm yên tĩnh, thớt này của Hứa Thành như lưỡi đảo. Phòng màng phá vỡ màn cảnh đêm trước mắt, đạp không truy kích. Một khi đã xuất thủ thì Hứa Thành cũng không suy nghĩ gì. Những tu sĩ nhân ngư tộc này đã chủ động tìm đến, hắn chỉ có thể giết. Dù đối thủ là người của Tam Điện Hạ, nhưng nếu như đã xuất thủ với mình, thì Hứa Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, chọc dần đến Tam Điện Hạ. Cùng lắm thì hôm nay giết người xong Ngay trong đêm xuất hải Rời khỏi thất huyết đồng Mặc dù có chút luyến tiếc Nhưng việc đã đến nước này Hứa thành không do dự quá nhiều Bây giờ tốc độ của hắn cực nhanh Càng ngày càng gần nữ tử nhân ngư tộc đang bỏ chạy đằng trước Chỉ là tu vi của tỷ tỷ nhân ngư tộc này Cũng không hề tầm thường, Lại có rất nhiều phù bảo Trong khi không tiếc thiếu đốt tu vi Thậm chí phát hiện ra hứa thành đã đuổi theo ngay sau Dưới nguy cơ sinh tử nên nàng hoảng sợ liên tiếp lấy ra ba tấm vụ bảo vi hành dán vào trên người lập tức khiến cho tốc độ của nàng đạt tới một trình độ kinh người trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách với hứa thành sắp đến chỗ bến cảng mặc dù kéo dài khoảng cách nhưng chút phạm vi này còn chưa đủ để làm trong lòng nàng buông lòng nội tâm của nàng sớm đã hoảng loạn tức cực cản từ khi đám tùy tùng hỗ trợ của mình đã tử vong cùng với mười muội đang sắp chết thật sự là hứa thành xuất thủ ngoan lạc Khiến cho nàng sinh ra cảm giác đối mặt trực diện với sinh tử chưa từng có Nhất là ánh mắt lạnh lùng như băng của đối phương Càng làm cho nội tâm của nữ tử nhân ngư tộc này run rẩy mãnh liệt Cho đến khi nàng chạy tới bến cảng và thấy được chiếc pháp thuyền quen thuộc phía trước Nguy cơ trong nội tâm mới có chút giảm bớt Trong mắt lộ ra hy vọng Nàng đã không còn tâm tư để suy nghĩ Tại sao người hộ đạo của mình lại không tới nữa rồi Lúc này suy nghĩ của nàng chính là phải nhanh chóng bước lên con pháp thuyền phía trước tìm tình nhân của mình để mong được che chở. Giết tộc đệ của ta, giết tộc nhân của ta, lại hại tắt chật vật như thế này. Hứa Thành, ta nhất định kêu tam điện hạ khu trừ ngươi ra khỏi thất huyết đông. Đến lúc đó, chính là thời điểm ta báo thù. Nữ tử nhân ngư tộc kia cực kỳ phẫn nộ cho con mắt đỏ thẫm, thậm chí còn tiếp tục thiêu đốt huyết mạch, tốc độ là một lần nữa tăng vọt. Ánh mắt của Hứa Thành càng ngày càng lạnh như bằng, hắn cũng biết nơi mà đối phương muốn chạy tới Đó chính là nơi pháp tàu của tam Điện Hạ Thậm chí lúc này ở xa xa Hứa Thành cũng có thể thấy được pháp tàu cực lớn xa hòa của vị tam Điện Hạ kia Bên trên đèn đuốc sáng chừng, Hình như còn có tiếng cá múa truyền ra Cảnh tượng này khiến cho sát cơ trong mắt của Hứa Thành càng trở nên nồng đập hơn Không tiếc hao phí phi hành phù Tăng tốc độ thiêu đốt Đổi lấy tốc độ nhanh hơn Nhưng đúng là vẫn chậm một chút Sau hơn 10 nhịp thở Nữ tử nhân ngư ở phía xa, nhờ tốc độ thiếu đốt cả huyết mạch và tu vi, rốt cuộc đã tới gần pháp tàu của Tam Điện Hạ. Cả người lao lên, sau khi hạ xuống hơi lào đảo, trong miệng phát ra tiếng cầu cứu thê thảm, Lý Lão, cứu ta! Theo thanh âm truyền ra, trong pháp tàu lập tức lao ra từng thân ảnh tùy tùng của Tam Điện Hạ, thủ hộ khắp bốn phía. Thân ảnh Tam Điện Hạ cho khoang thuyền cũng nhanh chóng đi ra, mang theo một chút vẻ kinh ngạc, đi tới bên người nữ tử nhân ngư tộc. mỹ nhân tại sao rơi lệ là ai dám khi dễ ngươi tam điện hạ nhìn qua nữ tử trật vật vẻ mặt đượm buồn giống như mưa rơi trên hải đường nhìn tình nhân điềm đạm đáng yêu vẻ mặt đau lòng như hòa nâng nàng dậy lại thấy được cái đầu của bội muội đang hấp hối ở một bên tại sao lại như thế trên mặt tam điện hạ lộ ra sự tức giận cùng lúc đó thân này của hư thành đang đuổi theo cũng trực tiếp đi đến trên mặt biển ngoài pháp tàu của tam điện hạ hắn vượt biển mà đứng sắc mặt âm lãnh nhìn nữ tử nhân ngư được tam điện hạ nâng dậy chính là người này lý làng chính là hứa thành đã giết chết tộc địa của ta ta cùng muội muội đi tìm hắn lý luận tên ác đồ tàn bạo này phá hủy thân hình của muội muội ta giết đông đảo tộc nhân của ta ngay cả ta cũng không thể không thiêu đốt huyết mạch chạy thật nhanh tới nơi đây mới tránh được một kiếp nạn này lý làng ngươi cần phải làm chủ cho ta bất kể là việc nhân ngư tộc và nhân tộc là đồng minh hay là việc riêng của nhân ngư tộc chúng ta cũng sẽ không bỏ qua việc này nhất là chỗ muội muội nàng thật đáng thương nữ tử nhân ngư tộc bì phận nói diễn rằng kèn kết chỉ vào hứa thánh trên mặt biển mà lúc này đầu của muội muội ở trong tay nàng cũng chậm rãi thức tỉnh trong lúc hấp hối nhìn qua tam điện hạ khóc lóc kề lề với y thật to gan, lại dám quá phận như thế thật sự là muốn chết rồi tam điện hạ nghe vậy thì sắc mặt lạnh lẽo chậm rãi mở miệng Từng người tùy tùng bốn phía nổi lên vẻ nghiêm túc. Hứa Thành im lặng, lúc này bỗng có gió biển thổi vào, khiến cho đạo bào của hắn phấp phới, tạo ra những thanh âm. Bộ tóc dài của hắn cũng phấp phới trong gió. Hắn nhìn qua Tam Điện Hạ, nhìn về phía biển khơi ngoài hai càng, trong lòng đã có quyết đoán. Mặt thấy vậy, trong lòng của nữ tử nhân ngư tộc giúp của cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ oán độc mãnh liệt, Đang nghĩ xong tiếp theo sẽ gõ đối phương như thế nào rồi thậm chí cảm thấy những lời lúc trước của muội muội có chút nhân từ đương tay rồi nếu so tì tì với muội muội thì sẽ tăng lên gấp bội khiến cho người này hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này đa tạ lý lang kính xin lý lang bắt nữ tử nhân ngư tộc mang theo vẻ ngoan độc trong mắt đang muốn mở miệng nhưng không đợi ả nói xong thì Tâm điện hạ ở một bên bỗng nhiên truyền ra thanh âm un nhu bảo bối ngươi hiểu lầm rồi Ta nói là bảo bối ngươi thật to gan Lý lăng Ngươi... Nữ tử nhân ngữ tộc sững sở Ngằng đầu nhìn về phía Tam Điện Hạ Trước mặt vẫn là gương mặt quen thuộc kia So với trước kia không có bất kỳ khác biệt nào Thậm chí trong vẻ mặt vẫn còn mang theo sự đau lòng vừa rồi Ánh mắt cũng vô cùng điềm đạm Hình như vẫn mang thức vẻ yêu thương thật sâu Như câu nói trước lại khiến cho tỷ tỷ cho rằng Mình đã nghe lầm Vừa muốn mở miệng Nhưng Tam Điện Hạ đã nhú hòa giơ tay trái lên Như thường ngày vuốt vẻ mái tóc Một trưởng đánh đến đỉnh đầu Phịch một tiếng nữ tử nhân ngữ tộc này Chấn động toàn thân Cái đầu trực tiếp nổ tung, đạt bét Máu thịt mơ hồ Còn mắt tàn vỡ đã trẻ mất ánh sáng Khiến cho người ta không biết đâu là thi thể Không biết đâu là đầu Ngã xuống trên mặt đất Mất hết sinh cơ Cảnh tượng này khiến cho đôi mắt của hứa thành Có rút lại, vô cùng bất ngờ Mà mỗi muội nhân ngữ tộc đang hấp hối khóc lóc kề lệ một bên đã hoàn toàn ngây ra bộ dáng suy yếu trên mặt lập tức bị choáng váng thay thế hình như không thể tin vào tất cả những gì mình nhìn thấy khó có thể tin tất cả những chuyện vừa phát sinh nhất là trên vẻ mặt của tam điện hạ bấy giờ vẫn còn vẻ yêu thương bình thường như trước không có bất kỳ biến hóa nào lâu vết máu ở trên tay điều này khiến tâm thần của muội muội nhân cư tộc xuất hiện cảm giác rối loạn mãnh liệt muội muội không có cách nào tưởng tượng. cái người đã từng ôm tỉ muội vào trong ngực một nam nhân rất thân mật vậy mà lúc này lại mang thức vẻ điềm đạm đập trích tì tì của mình nếu như lúc trước đối phương xuất thủ thay đổi vẻ mặt từ điềm đạm hóa thành âm lãnh, vậy à cũng có thể tiếp thu được Nhưng người nam nhân trước mặt này vẻ mặt từ đầu đến cuối đều tràn đầy yêu thương điều này khiến cho trong lòng muội muội của nhân ngư tộc dâng lên cảm giác run sợ trước nay chưa từng có lý Lan! Là... trong mắt muội muội nhân ngư tộc hiện ra về hoàng sợ vô cùng tam điện hạ vừa xoa tay vừa điềm đạm cười cười đi về phía muội muội nhân ngư tộc sau đó ngầm đầu nụ cười vẫn ôn hòa như trước nhìn hứa thành Thật lễ vị sư đệ này người còn có chuyện gì không tàu gáy toàn thân của hứa thành đều dựng đứng hết lên hắn nhìn tam điện hạ với vẻ mặt và nụ cười ôn hòa ánh mắt dịch chuyển tới thi thể bên trên khoang tàu sau đó lại lướt qua cái đầu của muội muội đã hoàn toàn bị kinh hãi kìa đầu của muội muội nhân ngư tộc này rõ ràng đã bị trúng độc sống không được bao lâu nữa hứa thành im lặng trong lòng hắn có một loại hoàn ý thật sâu hiện lên thật sự là cách làm cùng lời nói của tam điện hạ đã khiến cho hứa thành cảm thấy không lạnh mà run hắn chưa thấy người nào qua như vậy mà hướng đi của chuyện này cũng làm cho hắn không ngờ tới thậm chí vừa rồi hứa thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn khỏi thất huyết đồng rồi lúc này hắn im lặng nhìn qua khuôn mặt ấm áp của tam điện hạ sau một lúc lâu chắp tay cúi đầu về phía tam điện hạ sau đó mang theo nội tâm cảnh giác nông đậm rời khỏi nơi đây sau khi đi xa hứa thành quay mắt nhìn lại tam điện hạ đứng ở trên khoang thuyền trong đầu hiện ra vẻ vừa điềm đảm vừa chụp chết nữ tử nhân ngữ nọ của đối phương hứa thành im lặng hắn cảm thấy vị tam điện hạ này cực kỳ nguy hiểm bấy giờ tam điện hạ ở trên pháp tàu vẫn ôn hòa mang theo vui vẻ như trước cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của hứa thanh đi thật ra y mới quay đầu nhìn mội muội nhân ngư trên mặt đất anh mắt hiện ra về nhu tình mang theo yêu thương ôn nhu mở miệng hai tỷ muội bảo bối các người thật nghe lời đã giúp ta hoàn toàn nhiệm vụ của sư tôn lại làm ta kiếm được một cái nhân tình của tiểu xác tình trên hải tích đảo kia không tệ không tệ <cười> ta phát hiện ta càng yếu mến bọn ngươi rồi thành âm của tam biện hạ điềm đạm nhưng khi lời nói truyền vào trong tài của mỗi muội nhân ngư tộc Về mặt bỗng nhiên biến hóa trong mắt càng lộ ra vẻ hoang sợ lớn hơn vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo tam biện hạ đã rơi chân lên đạp một cước rắc một tiếng cái đầu tàn vỡ ê về sau chỉ có thể cảm nhận dư vị mềm mại của các người trong trí nhớ tam biện hạ lộ ra cảm giác tiếc nuối trong lúc này từng người tùy tùng bốn phía đều cúi đầu không dám nhìn thẳng tam điện hạ nhanh chóng dọn dẹp máu thịt dơ bẩn trước mặt sàn rất nhanh toàn bộ mặt thuyền lại sạch sẽ có một đệ tử tùy tùng cầm lấy bình thủy tinh đi đến bên người tam điện hạ thấp giọng cùng kính mở miệng tam điện hạ mấy người hộ đạo nhân ngư tộc kia đều đã bị khống chế lại tăng vật cũng đã lấy được rất tốt các người đi chuyển đời nhắn của ta tới nhân ngư tộc ta sẽ giúp bọn họ đè xuống việc bọn họ ăn trộm bản vẽ chế tạo thuyền của tông môn chúng ta Nhưng ta cũng cần một giọt nước mắt của cổ hoàng nhân ngữ tộc, nói bọn họ phải nhanh chóng đưa tới cho ta. Nói xong, y cầm bình thủy tinh một hơi uống hết những thứ đại bổ ở bên trong bình, sau đó quay người lại cất bước đảo không, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến đệ thất vọng. Không bao lâu, thân ảnh của y xuất hiện ở đỉnh núi đệ thất vọng. Lúc này ở trong đại điện trên đỉnh núi, thất gia đang ngồi ở trước một bàn cờ, đang suy nghĩ hồi tưởng Đối diện là tôi tớ đang ngồi đánh cờ cùng với thất gia. Ngươi đi bước này không đúng. Sau một lúc lâu, thất gia ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi tớ. Tôi tớ nghe vậy cúi đầu, cầm lấy quân cờ đặt ở một bên. Làm sao? Ngươi còn dám đi lại. Đi lại tính là thua. Ngươi có biết không, ngươi thua. Thất gia nói xong khoát tay làm rối loạn quân cờ. Thấy tâm điện hạ đã đến đời đây. Bài khiến sư tôn. vẻ mặt của tắp điện hạ hoàn toàn khác biệt với lúc vừa rồi bấy giờ y cực kỳ cung kính quỳ xuống đất cúi đầu thật sâu chuyện gì thật ra bình thản mở miệng sư tôn việc nhân ngư tộc đệ tử đã trả rõ mặc dù trong quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi lần này chính xác là bọn họ muốn thay hải thi tộc an trụng cách luyện chế pháp thuyền của đệ thất phong chúng ta cả người và tăng vật đều đã được bắt lại Đồng thời đệ tử cũng đã xác nhận một sự việc Nhân ngư tộc vì nịnh nọt từ địch của nhân tộc chúng ta là hải thi tộc Bí mật xây dựng thí cốt tháp để làm công trạng Đây là chứng cứ Mặt khác trong tông môn có bốn người chấp sự đã bị đảo nhân cư mưu chuộc danh sách cũng ở đây tam Điện Hạ nói xong lấy ra một khối ngọc giản Hai tay cung kính đưa lên Thật ra giơ tay lên cách không một chảo Cầm ngọc giản lướt quả Sau đó chú ý đến bên người đệ tử phía dưới biểu cảm biến thành lạnh lùng một chút không nói gì thân thể của tam điện hạ chậm rãi run rẩy một chút sau một lúc lâu mới thấp giọng nói nhân đệ tử cũng xin thỉnh tội một chuyện chuyện vị thái tử của nhân gư tộc hành hạ hai tử bình dân của thất huyết đồng đến chết do có hai tỷ tỷ kia phối hợp nên lúc trước đệ tử không quan tâm tới việc này xin sư tôn trách phạt quê cụ không thể phá hư người quay lại đi vào trong chúc cốt động mế quan bảy ngày đi Lúc này vẻ mặt của Thất Già mới hòa hoãn lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngay đến bà chữ chúc cốt độc, trong lòng tam điện hạ run lên, cúi đầu hô vâng sau đó cáo từ rời đi. Chờ đến khi nhìn thấy đệ tử của mình rời đi, Thất Già mới đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bến cảng dưới núi, hình như đang nhìn về phía cảng thứ 79, giống như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa hơn, đó là biển khơi. Tôi tớ ở một bên mở miệng, nhân ngư tộc cũng không phải là đám ngủ rốt, sợ là không dám trắng trợn phái người tới chỗ bản vẽ luyện chế pháp thuyền. Lão Tàm tham lời, tâm tư khi nó thiết lập bố cục tự nhiên ta cũng hiểu, nhưng mà chứng cớ về thi cốt tháp lại là chuyện lớn, nó không dám làm giả. Thật ra chậm rãi mở miệng. nhân ngư tộc những năm này đi lại rất gần cùng với từ địch thất huyết đồng chúng ta là hải thi tộc rõ ràng là có lòng muông giả thú trước đây ít năm tông ta đã trợ giúp tài nguyên vì hóa giải mối nguy cơ chôn xương của bọn người tộc này đều không đáng rồi nếu đã như thế vậy thì phải cầm cả gốc lẫn lãi lấy hết về thật ra nhìn qua biển khơi tia sáng lạnh lẽo trong mắt hiện ra chương chín hành trình hồng nguyên trên đỉnh của đệ thất phòng thật ra lạnh lùng nhìn về phía biển khơi rất lâu sau đó mới thu hồi ánh mắt nào tiếp tục đánh cờ tôi tớ vâng dạ sau khi bày bàn cờ xong do dự một chút sau đó thấp giọng nói thật ra chỗ thăm điện hạ và tiểu hài tử thật ra nhìn tôi tớ bình thản mở miệng người có vẻ quan tâm tới tên tiểu hài tử thập hoang giả kia Tôi tờ cúi đầu không nói gì. thiên tính của Lão Tam là không từ thủ đoạn. Bình thường nó luôn hiện ra vẻ mặt ôn hòa. Nhưng trên thực tế thì trong lòng nó không hề có cảm tình gì. Đây cũng là phương pháp khiến nó có thể trổ hết tài năng. Từ dưới núi đi đến trước mặt Lão phù cũng là chỗ mà ta xem trọng nó. Về phần tiểu hài từ có thể nhìn thấu tâm tư của Lão Tam hay không? Hay có thể từ chỗ đó suy nghĩ ra một chút ý vị nào đó hay không Thì phải xem vào tâm trí của hắn rồi Ở trong loạn thế này Người ngu dốt sẽ không sống được quá lâu Thật ra nói xong Nhìn về phía bầu trời rạng sáng trước bình minh Chỗ đó đã dần trắng Dưới bầu trời bên trong càng 79 Hứa thanh ngồi ở trên quang thuyền pháp thuyền cho mắt mang theo trầm ngâm Theo mặt trời dần dần nhô lên Thế nắng bàn mai xua tan đêm tối Chiếu vào trên người hắn Ánh mắt hứa thành biến thành sông thầm Một là 30 năm trước thi đấu ẩn nhân ngư đảo Từ đó về sau nhân ngư tộc trở thành Bình hiếu, quan hệ song phương Bằng mặt không bằng lòng Và lại hôm ấy ở cửa hàng của đệ lục phong Khi thiếu niên nhân ngư trông thấy nhị điện hạ biểu cảm trở nên tràn đầy sợ hãi Điều này nói rõ Khả năng 30 năm trước Nhị điện hạ đã giết chóc rất nhiều Ở nhân ngư tộc Hai là đệ tử của phong chủ đệ thất phong Chắc có lẽ sẽ không vi phạm ý chỉ của sư tôn bọn họ ở bên ngoài Thái độ của Nhi Điện Hạ đối với nhân ngư tộc đã nói nên vấn đề Nếu như vậy Thì Tam Điện Hạ giết chóc nhân ngư tộc Cũng không phải không thể hiểu được Vậy thì tại sao Tam Điện Hạ lại muốn mời nhân ngư tộc tới thất huyết đồng Nhưng vừa đến đã giết Và lại còn tiến hành trước mặt ta Đây là Tam Điện Hạ cũng có mục đích riêng Nếu ta là Tam Điện Hạ Trong tình huống như thế nào thì ta sẽ làm như thế Và trong tình huống nào ta sẽ giết người trước mặt người khác? hứa thành nhờ mắt lại Sau một lúc lâu trong lòng hắn cuối cùng đã có đáp án Chỉ có một loại tình huống Ta muốn dùng nhược điểm của nhân ngư tộc Để bắt chẹt tài sản của nhân ngư tộc Cho nên mới làm như vậy Nếu như không có được nhược điểm Thì ta cũng sẽ tự chế tạo ra nhược điểm Đồng thời lại giết người trước mặt ta Là bởi vì ta muốn tăng giá trị của việc giết chóc càng cao hơn Vừa muốn kiếm lời được tài sản từ nhân ngư tộc Đồng thời lại bán ra ngoài được một cái nhân tình Coi như là có lợi nhất rồi Nhưng điều kiện tiền quyết Là người được bán nhân tình này Phải có giá trị Hứa thành nhớ tới đội trưởng cười nhạt Nhắc mình một màn ở trên hải thích đảo Đối phương rõ ràng Có cách thăm dò một chút tin tức mà mình không biết Đội trưởng có Nói không chừng tàm điện hạ cũng có Mặt khác Hứa thành nhớ tới hôm ấy lúc mình chạy trốn Câu hỏi thích đảo Ký thức ở trên mặt biển tỏa định vào mình Lúc đó hắn ở dưới đáy biển Nên không nhìn thấy là ai Nhưng lúc này trong mắt lỗ ra một tia sáng Đã có nhiều suy đoán hơn nữa Nếu như thất huyết đồng cho phép chuyện này phát sinh Vậy có thể nói rõ Thất huyết đồng muốn đánh nhân gư tộc rồi Cho dù như thế nào Thì cũng phải rời đi một thời gian Hứa thành không xác định Phân tích của mình có phải hoàn toàn chính xác hay không Cho nên hắn vẫn dự định Rời đi một đoạn thời gian Nhìn xem việc này có phải thật hay không Nếu như sau đó tất cả mọi việc Đều gió êm sóng lẳng Như vậy mình trở lại cũng không muộn Dẫu sao hắn cũng chỉ kém một bước cuối cùng là có thể trở thành tu sĩ luyện ký tầng mười Từ đây về sau Nếu như đột phá đến trúc cơ Hắn đã có thể có đủ tư cách lên núi Còn có được thêm quyền lợi phân phối Của thất huyết đồng Một tháng ít nhất cũng được năm ngàn linh thạch lợi tức Và lại chỉ cần thất huyết đồng còn tồn tại Có thể nhận được liên tục Điều này làm hứa thành động tâm đã lâu Đương nhiên so với cái này Sống sót càng quan trọng hơn Cho nên hứa thành không do dự Lựa chọn cứ rời đi trước xem thế nào Và lại hắn cảm thấy Cũng có thể mượn việc rời khỏi vào lúc này Để đi làm một đại sự Đã chôn vùi trong lòng hồi lâu tia sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt hứa thành Hắn muốn hoàn thành nhổ một cái gai Đã cắm từ lâu trong lòng ra Đó chính là lão tổ kim cương tông Không giết người này Hứa thành luôn có chút khó ngủ một khi đã quyết đoán như vậy hứa thành cũng không lãng phí thời gian nữa ngay khi trời sáng lập tức thu hồi pháp thuyền thân thể đoán lên một cái đi thẳng đến bộ hung tỳ. kim cương tông dù xa cũng là một cách tông môn dù thực lực tương đối yếu nhưng một khi bọn họ đã di chuyển vẫn rất khó che giấu hành tung đối với thất huyết đồng mà nói tất cả đồng tính trong phạm vi thế lực đều không phải bí mật gì trong khoảng thời gian hứa thành tới thất huyết đồng thân là một thành viên của bộ hung tì, Hắn có quyền lật xem hồ sơ bên trong ti, biết rõ bên trong có một bộ phận rất lớn ghi chép về những biến hóa trong phạm vi của thất huyết đồng. Mặc dù mức độ chi tiết không bằng tình báo ti, tì, nhưng khi hứa thanh dò xét, vẫn dễ dàng hơn so với việc đi tới tình báo ti. Tì. Vì vậy rất nhanh, sau khi hắn đi đến bộ hung ti, hắn đi thẳng đến chỗ lưu hồ sơ. Mà danh khí của hắn ở bộ hung ti nếu so với bên ngoài thì lớn hơn. Tất cả những điều này, Ngoài trừ việc hắn bộc lộ tài năng trong lần hành động thu lưới dạo cứu, thêm nữa là đến từ cái đầu của tội phạm trùy nã. Cho nên khi thấy hắn đến, đệ tử chỗ trông coi hồ sơ rất khách khí, mà kệ hứa thành một mình xem xét ở bên trong. Thời gian không lâu, cuối cùng hứa thành, từ trong một chút ít tin tức lộn xộn không được thất huyết đồng xem trọng, tìm được mảnh mối mong muốn. Tìm nơi nương tựa, ly đổ giáo. Hứa thành nhìn hồ sơ trước mắt, ánh mắt chậm rãi nhau lại. Lý đồ giáo là một đám người điên Thái độ của thế lực khác đối với Lý đồ giáo Vừa chán ghét lại vừa kiêng kỵ, Cho nên nhiều khi cũng là tránh xa, Không muốn tiếp xúc quá nhiều với thế lực kia Lần di chuyển này Hẳn là không phải bởi vì ta Mà là lúc trước Như Điện Hạ muốn bọn họ nhận lỗi quá lớn Thế cho nên sau khi Kim Cương Tông trả giá Nguyên khí đại thương Càng hoảng sợ hơn Cho nên không dám ở lại trong phạm vi thế lực của tất huyết đồng nữa ưa thành sờ sờ lên cầm, nhớ kỹ vị trí kim cương tổng được đánh dấu ở bên trong hồ sơ sau đó rời khỏi bộ hung ty đi đến cả khu ưa thành trầm gấp một phen đi tới mấy gian cửa hàng lấy ra một số da hải tích và những vật lộn xộn lấy được trên hải tích đảo bán đi lại mua một chút đồ vật cần thiết để ra ngoài thậm chí còn mua rất nhiều độc thảo cuối cùng hắn đứng ở bên ngoài một cửa hàng chuyên bán phù bảo sau khi suy nghĩ một chút đè xuống nâu lòng đối với linh thạch Mà bước vào bên trong Sau một lát khi hắn đi ra Trên người hắn đã có thể một kiện phù bảo Có tác dụng đặc thù Kiện phù bảo này có thể hoàn toàn thay đổi khí tức Cùng với bộ dáng của một người Mặc dù không hoàn mịn lắm Nhưng cũng đủ làm hứa thành sử dụng lần này Bấy giờ đã là buổi trưa Mặc dù mùa đông đã đến Nhưng do vị trí của thất huyết đồng Khiến cho mùa đông nơi đây phần lớn không lạnh Ánh mặt trời vẫn rất gầy gắt Và cũng hơi chói mắt Vì vậy, dưới ánh mặt trời, thân ảnh của hứa thành bỗng nhiên biến mất ở bên trong một con phố. Lục hắn hiện ra một lần nữa từ một chỗ khác, thì bộ dáng của hắn đã thay đổi, không còn là thành tú tuân Mỹ. Mà đã biến thành một thanh niên mặt ngựa, có sắc mặt vàng như nến. Đạo bào trên người cũng đã bị đổi thành trường xác bình thường. Chấn động tù vì trên người cũng không còn luyện khí tầng 9 nữa, mà là bộ dáng luyện khí tầng 3. Hắn biết rõ thế giới bên ngoài, phần lớn luyện khí tầng 9 là những nhân vật có thân phận. rất dễ làm cho người khác chú ý. Chỉ có loại trình độ luyện khí tầng 3 như tập khoác giả này mới vừa có sự uy hiếp nhất định, cũng không làm người ta chú ý tới. Cảm thụ một chút lực lượng biến hóa của phù bảo, nội tâm hứa thành cảnh giác xung quanh, nhưng trên mặt lại không cảm xúc đi về phía truyền thống trận. Hắn cũng không sử dụng lệnh bài thân phận để trả phí, mà là nộp linh thạch. Thời gian không lâu, hứa thành đã đứng ở bên trong truyền thống trận, đề phòng xem xét bốn phía. Theo tia sáng trong trận pháp lấp lánh Thân ảnh của hắn bị quang hải bao phủ Biến mất không cần thấy gì nữa Phía đông Nam Hoàng Châu Nơi đã từng là sơn môn của Kim Cương Tông Cách ít nhất mấy vạn dặm bên ngoài Có một khu vực hoàng vắng Bởi vì vùng hoang dã này Có một loại cây màu đỏ sinh trưởng Cho nên được gọi là Hồng Nguyên Từ xa nhìn lại, toàn bộ đại địa giống như là bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn mặt giật mình. Đồng thời trong đó còn có dị chất tràn ngập so với những nơi hoàng dã khác ở Nam Hoàng Châu thì nồng đậm hơn một chút. Vì vậy hung thú ở nơi đây cũng hung mãnh hơn. Trong hoàn cảnh tương đối ác liệt ở nơi này, cũng sẽ không có nhiều thành trì lắm. Thường thường mấy trăm dặm mới có khả năng trông thấy một cái, và lại phần lớn kiến trúc và phong cách đều có bộ dáng thô sơ nguyên thủy. Mà đa số trong những khu ổ chuột cũng là do thập hoang giả tạo thành Cho dù là hình dáng mặt đất hay là số lượng nhân tộc ở vùng đất Hồng Nguyên này Đều có phần ác liệt và khắc nghiệt, Cho nên các gia tộc từ thổ trước mắt Thật huyệt đồng cũng không để vào trong lòng Chỉ có ly đồ giáo bởi vì nguyên nhân giáo lý Nên bọn họ lại thích phát triển giáo đồ ở trong dạng khu vực ác liệt như thế này Vì vậy Hồng Nguyên đã trở thành phạm vi thế lực của ly đồ giáo lúc này ở biên giới của hồng nguyên trung tâm một thành trì đơn sơ truyền thống trận duy nhất được từ thổ và thất huyết đồng liên hợp bố trí ở hồng nguyên phát ra thế sáng lấp lánh thân ảnh của một người tu sĩ trung niên mặc trường giáp màu đen sắc mặt vàng như đến hiện ra ở bên trong truyền thống trận bộ dáng này chính là hứa thành đã mượn phù bảo dịch dùng biến ảo thành vừa mới đến nơi này không đợi hắn đi ra khỏi truyền thống trận một mùi hôi thối và tanh tuổi theo gió từ bốn phía ập đến Nếu như đổi thành người không gặp khó khăn Khi vừa đến gặp phải cái mùi vị này sẽ có chút không khỏe Thậm chí còn nôn mửa Nhưng đối với hứa Thành mà nói Những thứ này đều từng là mùi bình thường của chỗ hắn từng ở Chỉ là cái mùi xuế ở nơi này đồng đậm hơn một chút mà thôi Về mặt hứa Thành bình tĩnh dưới ánh mặt trời lạnh lùng của mấy tên thị vệ lời nhác bốn phía Cất bước đi ra khỏi truyền thống trận Ánh mắt của hắn đào qua thành chỉ phía trước Toàn bộ kiến trúc ở nơi này đều là màu xám đen. Rất nhiều chỗ bị rứt mẻ, mặt đất để các loại tạp vật, phần và nước tiểu chiếm đa số. Người trong thành rất ít tụ thành nhóm, phần lớn đều là cảnh giác. Cũng vô cùng bài xích với việc trao đổi qua lại với nhau, và lại có rất ít nữ tử, dù là có cũng đều là người có vẻ mặt hung hăng. Đồng thời ở một vài nơi hẻo lánh của thành trì, cũng có vài hài đồng ẩn nấp, trong ánh mắt từng đứa không còn là sự ngây thơ, đều là tử khí cùng với sự lạnh lùng. Thì thoảng còn có tiếng hét lên và tiếng mắng mỏ, tức giận truyền ra từ bên trong thành trì, rất giống dân địa thập hoang giả ánh mắt Hứa Thành đảo qua bốn phía bình tĩnh đi thẳng về phía trước trên đường đi Hứa Thành không thèm để ý đến từng đạo ánh mắt thăm dò cẩn trọng đang nhìn mình không dừng lại lâu ở bên trong tòa thành trì này sau khi ra khỏi thành trì tốc độ thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát chạy về vùng hoàng dã chỗ Kim Cương tàu chuyển đến chính là ở trên Hồng Nguyên chỉ là vị trí chỗ đó có chút khoảng cách với tòa thành trì mà Hứa Thành vừa truyền tống đến khi tới đây. hứa thành đã xem lại địa đồ của bộ hung ty bây giờ trong lòng cũng đã tỏa định một phương hướng tốc độ của hắn rất nhanh trước mặt vang lên gió rét lạnh thấu xương thổi tới mơ hồ còn có một vài bông thuyết xen lẫn ở bên trong thậm chí ở trên một sườn núi nhỏ ở xa xa ngẫu nhiên thấy một mảnh thuyết trắng mỏng bao phủ đối với đệ tử thất huyết đồng trải qua mùa đông ấm áp mà nói nơi này quả thật rất lạnh. loài rét buốt này đã làm thức tỉnh rất nhiều ký ức đã từng ngủ quên trong lòng hứa thành nhất là ở trên đường đi tới hắn còn thấy rất nhiều xương người và hung thú loạn thế ánh mắt hứa thành bình tĩnh tốc độ lại nhanh hơn cứ như vậy thời gian trôi qua cho đến đêm khuya lúc này gió lớn hơn và tuyết cũng dần lộ rất vẻ ác liệt hơn hứa thành cũng đã rời thành trì được một đoạn khá xa đã hoàn toàn đi vào bên trong hồng nguyên bỗng nhiên bước chân của hắn dừng lại gần đầu nhìn về phía xa xa Gió từ nơi ấy thổi tới Mang theo một nụ cười gắn nguy hiểm Và một chút mùi huyết tình mơ hồ có thể thấy được Trong gió tuyết xa xa Trên mặt đất có đầy thi thể Còn có hơn 10 kẻ thí mạng Quần áo rách nát, tóc tai bù xù Và vẻ mặt dữ tội Trong mắt lộ ra sự hung tàn khát máu Phần lớn trên người bọn họ hiện ra Chấn động luyện khí tầng 2, tầng 3 Trong đám bọn họ còn có người Đang bổ thêm một đào Lại có người đang tìm kiếm vật phẩm Có người thì kéo thi thể về phía xa Còn có mấy người còn đang ghé vào trên mấy cỗ thi thể nữ nhân chân trụi Phát ra tiếng thú tính Mơ hồ ở nơi xa hơn có ánh lửa Giống như đang sinh hoạt nấu ăn Có cả chút khí nóng theo gió bay ra bên ngoài Hiển nhiên đội xe đó đã gặp một đám kẻ thí mạng ở chỗ này Toàn bộ đội xe đã táng thân chết thảm ở nơi đây Hứa thành đến lập tức đưa tới những kẻ thí mạng ở nơi đây cảnh giác Lúc này tất cả đồng loạt ngẩng đầu, toàn bộ mang theo hùng ý nhìn hứa thành. Sau khi phát hiện tu vi trên người hứa thành chỉ là luyện khí tầng 3, từng tên đều cười rộ lên giữ tợn, hùng giữ hẳn lên, không nói một lời nào mà lao thẳng đến hứa thành. Bọn chúng cho rằng hứa thành cũng có thể biến thành con mồi của bọn chúng. Hứa thành lạnh lùng nhìn tất cả những kẻ thí mạng đang vọt tới. Đối với hắn mà nói, màn dây chóc trước mắt này hắn đã nhìn thấy rất nhiều từ khi còn nhỏ. Mà sau khi kinh lịch ở doanh địa thập hoang dã Hắn cũng biết cái gì gọi là đoàn xe hoang dã Bản thân người có căn đảm hành tẩu ở bên trong hoang dã Cũng ít ai là người lương thiện Khi gặp phải người nhỏ yếu hơn mình Trên thực tế phần lớn Đều có thể tùy thời hóa thân thành đám người giết chóc cướp đoạt đối phương Loạn thế chính là như vậy Cho nên giết chóc hoặc là bị người giết Thật ra đều là việc bình thường Hắn cũng không có nhiều đồng cảm như vậy Cũng không có tâm tính đi điều tra Xem bài thiện ai ác Nhưng nếu như những người này Muốn xuất thủ với hắn Như vậy lại khác rồi Trước một trăm Lão Tổ lo lắng Bầu trời tăm tối Một vầng trăng khuyết treo trên cao, Ánh trăng lành lạnh giống như lưỡi đào sắc bén Chém xuống đại địa Cuốn lên những cơn gió Càng quét thổi qua mặt đất Những cơn gió này thổi bay Những bông tuyết láp đáp trên mặt đất Sau đó dung hợp lại cùng với ánh đào trên bầu trời chiếu xuống, quét ngang khắp nơi, khiến cho cỏ cây ở trên hồng nguyên phải cóc mình Theo bước chân của hơ thành, hắn tiến về phía trước như một u lính quỷ dị. Từng thì ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh từ con dao găm ở trong bóng tối, từng tiêu máu tươi nóng hồi từ trên người những kẻ thí mạng văng tùng tóe ra khắp nơi, rơi vào trên những cỏ cây màu đỏ, bị gió thổi đè xuống. Chỉ là sự ác độc ẩn chứa bên trong những giọt máu này Không đủ tư cách để hòa tan cái lạnh Không thể giảm cây rét của cơn gió tuyết Trong đêm mùa đông này Thậm chí ngay cả những cây cỏ bầu đỏ Cũng đều ghét bỏ Mượn gió xoay người Hất từng giọt huyết dịch từ trên người rơi ra bên ngoài Một bộ rồi lại một bộ thi thể đổ trước mặt đất trong gió rét Đã xuống thì không thể bò lên được Còn dao gầm ở trong tay hứa thanh Đã trở thành ánh sáng cuối cùng Bên trong sinh mệnh của bọn họ Một bước là giết một người trong lúc con dao gầm sáng lấp lánh cổ của kẻ thí mạng cuối cùng bị hứa thành một rào cắt tức trong đôi mắt hoang sợ và đang ảm đạm của đối phương hứa thành đứng ở nơi đó bốn phía tràn đầy thi thể tất cả mọi người đều một rào mất mạng toàn bộ vết thương đều ở cổ bởi vì cổ là thuận tiện nhất cũng là mau lẹ nhất duy chỉ có một chút là hơi bẩn đó là con máu tươi bị văng ra khắp nơi nhiễm cả vào đạo bào khiến cho hứa thành khẽ nhíu mày Nhưng sát ý ở bên trong gánh mắt của hắn Cũng không bởi vì huyết dịch trên quần áo mà giảm bớt Nếu như đã động thủ Há có thể không chạm thảo trừ căn Cho dù nơi đây toàn là kẻ thí mạng Có lẽ không ai có năng lực trả thù Nhưng hứa thành không thích chủ quan Không muốn lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào Nhất là hôm nay Hắn còn muốn đi ám sát Không xuất thủ thì thôi Nhưng nếu như đã xuất thủ, Thì hắn không muốn lộ ra bất luận dấu vết gì của bản thân vì vậy lúc hứa thanh gần đầu, anh cầm lấy con giò gầm đi về nơi xa. nơi đó xuất hiện những tiếng ồn ào xôn xao bởi vì màn chém giết nơi này. phía trước là chỗ nấu ăn, chỗ đó có bảy tám kẻ thí mạng, bọn họ đào về quanh một cái nồi lớn, vốn đang uống canh, nhưng sau khi phát hiện màn giết chốc nơi đây, đồng loạt hoảng sợ đứng lên, cả đám đều vừa cảnh giác vừa sợ nhìn hứa thành. hứa thành cũng nhìn bọn họ. giữa sông phường, trên mặt đất đầy bông tuyết, có dấu vết kéo thi thể lưu lại. mà nơi những kẻ thí mạng đang đứng thì lại không hề có thi thể chỉ có một bộ quần áo bị cởi xuống thi thể đã biến đi nơi nào hứa thành biết rõ trong lòng trong đó truyền đến mùi thịt hắn không xa lạ gì lúc hắn còn ở khu ổ chuột cũng đã từng từ rất xa người được cái mùi này năm đó khi lần đầu tiên hắn giết người chính là bởi vì đối phương muốn ăn thịt hắn ánh mắt của hứa thành đào qua cái nồi lớn bên cạnh bảy tám kẻ thí mạng này tiếp tục đi đến trong chốc lát sắc mặt của bảy tám kẻ thí mạng này nhanh chóng thay đổi nhanh chóng muốn rút lui bò chạy nhưng không đợi tên chạy trốn nhanh nhất chạy ra được vài bước thì đã bị một thiết thiếp màu đen nhanh như một tia trước phóng đến đâm vào từ sau não xuyên qua đầu ngay sau đó bước chân của hỡi thành nhanh hơn rồi bỗng nhiên phóng đi dao găm trong tay lập tức hiện ra dưới ánh trăng tia sáng lạnh lẽo bên trong cơn gió tuyết lại càng băng hàn hơn sau khi cất đứt cổ một kẻ thí mạng lại đuổi theo tên thứ hai vì bằng hữu kiệt chớ kích động đầu người bay lên là lỗi của chúng ta chúng ta mắt mù chúng ta nguyện ý nhận lỗi máu nhuộm hết cả cái cổ lão tử liều mạng với người cái đầu nổ tung toàn bộ màn giết chóc chỉ trong lắm nhịp thờ toàn bộ thế giới thoáng cái trở nên an tĩnh ánh trăng tĩnh mịch và hoa tuyết bày múa hoàn toàn nhuộm đỏ những thi thể ở trên mặt đất này chân chính trở thành hồng nguyên nhìn những thi thể xung quanh Hứa Thành là con rào gầm ở trên một cỗ thi thể trong đó, rồi bắt đầu xử lý. Rất nhanh, thi thể nơi đây đều hóa thành máu loãng. Sau khi hòa tan ngắm xuống đất, Hứa Thành đưa mắt nhìn cái nồi cực lớn kia, lặng lẽ dập tắt lửa. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao mỗi ngày ở bên trong chủ thành thất huyết đồng lại đều phải giao nộp điểm công hiến hoặc là linh tệ đất đỏ để đổi lấy quyền lưu lại. Nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người muốn ở lại nơi đó, nối nhau không dứt Trong loạn thế, nhân mạng thật sự quá rẻ rúng Hứa thành quay người tiếp tục đi xa Đêm này gió tuyết lớn hơn Hóa thành từng mảnh bông tuyết Từ trên bầu trời phiêu vũ Sau đó nhanh chóng từ trên mặt của hứa thành lướt qua Gió rét nhấc lên mái tóc dài của hắn vốn từ những lỗ hồng trước quần áo Mà chùi vào cơ thể hắn Hứa thành hơi hơi nhíu mảy Rụt rụt vạt áo Trong miệng thở ra một hơi xương trắng Hơi cúi đầu rồi tiếp tục đi về phía trước Cứ như vậy qua một đêm Lúc sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, Hứa Thành đã đi được cả một đêm, rốt cuộc cũng thấy được một ngọn núi xuất hiện ở xa xa. Hồng Nguyên vốn là một vùng bình nguyên, không có nhiều dãy núi lắm. Cho dù bỗng nhiên có, thì cũng phần lớn là thấp bé, không giống như là dãy núi. Duy trì có một chỗ ở trước mắt, còn có thể coi như là một ngọn núi. Nếu như so với sơn mùa lúc trước của Kim Cương Tông, thì vẫn chênh lệch cực lớn. Cho dù là độ xa hòa hay là uy nghiêm, cũng đều không cùng một cấp độ. đỉnh núi cũng có thể dùng mắt thường nhìn được có thể trông thấy một cung điện mới được xây chỉ là có vẻ hơi thê lương hình như đệ tử trong tông môn cũng không còn nhiều toàn bộ tông môn như chìm vào trong vẻ điều hưu kim cương tông hứa thanh trầm ngầm Giờ theo manh mối mà hắn điều tra ngọn núi này chính là sơn môn mới mà kim cương tông chuyển tới mà hiển nhiên khi vừa thay đổi hoàn cảnh không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng nhất là khi rời tông môn qua nơi này Đây là một nơi ác liệt và khô cằn hơn so với sơn bốn trước kia Đương nhiên những người có thể chấp nhận cũng sẽ ít hơn Hơn nữa do vừa tới đây không lâu Cho nên cũng có thể hiểu được bầu không khí hữu quạnh của Kim Cương Tông Nhưng hứa Thành rất cẩn thận Hắn sẽ không bởi vì vẻ bề ngoài đầy suy sụp của Kim Cương Tông Mà buông lòng cảnh giác Bề trong tông môn này bây giờ như thế nào hắn không rõ Và có phải thật sự giống như phán đoán lúc này của hắn hay không Thì hắn cũng không biết Cho nên hứa thành không có ý định Lập tức tiến lên xuất thủ Hắn muốn quan sát một phèn trước đã Như thợ săn đi săn Không thể nóng vội được Vì vậy hứa thành thu hồi ánh mắt nhìn kim cương tông Rồi rời khỏi nơi đây Cho đến khi đi tới ngoài trăm dặm, Tìm được một doanh địa thập hoang giả Cách kim cương tông khá gần So với kim cương tông bên ngoài trăm dặm, Doanh địa thập hoang giả rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều Hứa thành từ rất xa Đã nghe được tiếng ồn nào từ bên trong vang ra Lục sập tiếp cận hắn bỗng nhiên suy nghĩ một chút sau đó lấy cái áo già hắn từng mặc hồi trước vào sau đó lại nhặt lên một chút bùn đất bôi ở trên mặt sự cảnh giác trong ánh mắt cùng với trang phục khiến cho hắn lập tức trở thành một thập hoang giả sau khi kiểm tra một phen xác định không có gì đáng ngại hứa thành không lưng đi về phía trước dần dần đến bên ngoài cái doanh địa thập hoang giả này theo hắn tới gần tiếng nói to hơn tuy nơi đây có thủ vệ nhưng cũng chỉ nhìn qua hứa thành không để trong lòng nữa Mà kệ hắn rồi bước vào trong Thật sự là khi hứa thành cải tràng thành thập hoang giả Đã không thể dùng từ cải trang để hình dung nữa Mà phải nói hắn vốn là thập hoang giả Khí thức, ánh mắt chẳng khác biệt Sự hung tàn cũng không hề lạ lắm Bấy giờ khi hứa thành đi vào giói địa thập hoang giả Ánh mắt hắn thu hồi từ trên những cái lều bốn phía Nhìn về phía chỗ xa Chỗ đó có trên trăm thập hoang giả Đang hội tụ thành một đám từng người đang hưng phấn gào thét tiếng ngồ nào lúc trước hắn nghe được chính là từ trong miệng đám người này chuyển ra mà thứ bị bọn họ vườn quanh khiến cho bọn họ đang hưng phấn là một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn chỗ đó đang tiến hành một trận thi đấu một trận thi đấu chạy mà trông như là một trận cắn lộn của những con chó vậy có bảy tám thân đành quần áo tả tơi gầy còm như que củi đang toàn lực chạy trên thân thể bảy tám người này tràn đầy khí tức dị chất nồng đập Phần đớn làn da trên người đều có màu xanh đen, hiển nhiên đều ẩn chứa rất nhiều dị chất, đều cách giây phút bị dị hóa không xa. Trong ánh mắt của bọn họ cũng mang theo sự tuyệt vọng và sự điên cuồng vô cùng, mà nơi bọn họ thi đấu là một con đường phủ kín những ngọn đá sắc bén và những mảnh vỡ của rào kiếm. Kỳ dẫm lên trên sẽ đau nhức vô cùng và máu tươi phun ra có thể khiến cho người ta phát điên, mà phía trước của bọn họ, nơi cuối cùng của trận thi đấu này. Bất ngờ chỗ đó có một viên bạch đàn, có rất nhiều những điểm lấm tấm. Đối với những người bị dị hóa nghiêm trọng như thế này mà nói, một viên bạch đàn có lẽ không thể nào cứu mạng được bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có thể kéo dài được một ít thời gian, kéo dài hơi tàn Mà khi đó, có lẽ có thể khiến cho bọn họ có thêm cơ hội lấy được những viên bạch đàn khác. Cho nên, cho dù là khi bọn họ đang chạy, bất kể là mặt đất trần ngập máu tươi, Từng người đều rút giày tích cực cản Nhưng ý chí muốn sống Vẫn khiến cho bọn họ điên cuồng chạy thật nhanh Đây như một cuộc đùa chó Đua ngựa vậy Từng tiếng giống mang theo vẻ hưng phấn Cùng với tàn nhẫn vang vọng truyền ra Từ trong những thập hoang giả bốn phía trường đua Bọn họ hiển nhiên Đều đang đánh cược vào trong những người này Hứa thành nhìn tất cả Cho đến khi thấy một người trong đó Sắp bị dị hóa Kéo một vệt máu tươi chạy tới nơi cuối cùng Sau khi cướp được viên bạch đa nuốt vào Nhưng người dự thi còn lại thì đồng loạt tuyệt vọng, lại bị người kéo về nơi xuất phát, lại có một viên bạch đàn khác được đặt lên. Một cuộc đua mới lại tiếp tục được tiến hành. Mà thập hoang giả ở bốn phía, có người vui vẻ thỏa ý, có người chửi bới không ngừng. Nhưng rất nhanh trong màn số tài mới lại bắt đầu, bọn họ cũng đều đồng loạt đặt cược một lần nữa. Hứa thành thu hồi ánh mắt, gần đầu nhìn về phía kim cương tông đang ở. Cùng lúc đó bên ngoài doanh địa trăm dặm, Ở bên trong đại điện trên đỉnh núi của Kim Cương Tông sắc mặt của Lão Tổ Kim Cương Tông khó coi ngồi ở chỗ đó Mang theo một chút tức giận Hoặc tay muốn nói cái gì đó với Tông Chủ lại thôi Người cho là Lão Phu Thật sự muốn tới cái nơi cứt chim cũng không có như thế này sao Nhưng nếu như ta không di chuyển tới nơi đây Thì có thể làm gì được nữa Tiện nhân trên đệ thất phong của thất huyết đồng kia quá mức độc ác Vì nhân lỗi mà ta phải lấy ra hơn phân nửa tài sản tích có cả nửa đời mình. vẻ mặt của lão tổ kim cường Tông hiện lên sự bì phẫn, ngồi ở chỗ kia lầm bầm nói nhỏ. Còn có tên tiểu hải tử, hắn cũng coi như đã cuột khởi ở trong thất quyết đồng Nếu không chuyển đi, chẳng lẽ chờ hắn đột phá trúc cơ xong, chụp chết ta sao? Dựa theo kinh nghiệm trong vô số cổ tịch mà lão phu duyệt qua. Sự việc lần này là một lần đại kiếp nạn sinh tử của ta Trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông càng thêm bì phẫn Nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như vậy Kim Cương Tông lại thê thảm đến trình độ như bây giờ Trái tim của lão không khỏi quanh đau Mà ảnh hưởng do việc di chuyển tông môn mang đến cũng cực kỳ to lớn Dẫu sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý di chuyển đi nơi khác Cho nên có rất nhiều đệ tử đã âm thầm chạy trốn Mặc dù lão cũng đã giết vài tên Nhưng cũng không giết hết Không sao đan dược của ta sắp thành rồi Chỉ cần ta nốt vào viên đan này Ta có thể mở ra pháp khiếu thứ 30 Hình thành đoàn mệnh hóa đầu tiên của ta Một khi đoàn mệnh hóa hình thành Thì ta có thể mở ra huyền diệu thái Là tiêu chí của trúc cơ Mở ra huyền diệu thái chiến lực của ta sẽ lập tức phóng đại đến lúc đó ta sẽ không sợ tiểu hai tử. Lão Tổ Kim Cương tông nhến rằng kèn két Nhưng nghĩ tới đây vẻ mặt của lão lại bỗng nhiên biến đổi Không đúng Dựa theo cổ tịch mà ta đọc Thương thương vào thời khắc máu chốt này Đều sẽ nảy sinh truyền ngoài ý muốn nghĩ tới đây Sắc mặt của lão Tổ Kim Cương Tông Kịch liệt biến đổi Cho đến khi lấy ra một khối lệnh bài Từ trên người cầm vào trong tay Mới nhẹ nhàng thở ra một hơi Tiểu hải tử chỗ đó Không thể nào đột phá nhanh như vậy được Uống hồ ta bây giờ Đã gia nhập ly đổ giáo cũng coi như là tín đồ rồi. Ly đồ giáo và thất huyết đồng đều là thế lực đỉnh cấp giống nhau. Có lớp gia hồ này, có lẽ ta có thể coi như an toàn trong thời gian ngắn. Huống hồ ta đã mời được những bảng hữu, bây giờ vẫn còn đang làm khách ở bên trong tông môn. Lão tổ kịp cuộc tông lẩm bẩm nhìn cái lệnh bài này, bên trong lòng lại nổi lên cảm giác đắng chát. Vì cái lệnh bài này mà lão phải bỏ ra một cái giá rất lớn, giống như là bán thân vậy. Và lại cả đời còn không thể phản bội. Đồng thời bởi vì lão lo lắng nguy hiểm, cho nên sau khi rời tới đây, lão mời luôn bằng hữu của mình tới đây làm khách. Mà mỗi một lần mời đến một người, trên cơ bản đều được lão tặng một món lễ vật. Đến bây giờ mới thôi, mà kệ là người quen thuộc hay là chưa quen thuộc, số lượng lão mời đã không ít rồi. Một bước sai, từng bước sai. Lão Tổ Kim Cương Tông thở dài một tiếng. Gần đầu nhìn về phía bầu trời xa xa Chậm rãi có chút thất thần Lúc này có một ánh mặt trời Chiếu vào trên người của lão Từ xa nhìn lại Dưới ánh sáng của mặt trời vẻ xế chiều của tuổi già Cũng càng ngày càng hiện rõ hơn trên người của lão Trường 101 Chạy đầu cho hết nắng Lão Tổ Kim Cương Tông Đang cảm khái thổn thức Nhưng dĩ nhiên là hứa Thành không nhìn thấy Bấy giờ hứa Thành đang ở trong Rốt địa thập hoang giả Hắn quên việc dễ làm mua một chỗ để làm nơi nghỉ ngơi tạm thời của mình mặc dù doanh địa thập hoang giả có yêu cầu nhất định đối với những người ngoại lai muốn cư trú lại nhưng nếu như bản thân có đủ thực lực thì tất nhiên là tất cả quy củ cũng không còn là quy củ nữa rồi vì vậy sau khi hứa thành tản gia linh Được luyện khí tầng ba hắn thuận lợi mua được một căn nhà cổ đồng thời bởi vì bộc lộ năng lực mua sắm cho nên đã thuận lợi thu hút t tê hai tên tập hoang giả xấu xa đánh chủ ý cây đầu của bọn họ rất nhanh đã được hứa thành thuần thục treo ở bên ngoài cửa ra vào cứ như vậy tất cả mọi người ở dân địa thầm hoang giả đã tiếp nhận việc hứa thành đến đây thời gian ngày lại ngày trôi qua dù là ngay từ đầu đã có người đánh chủ ý tới hắn nhưng biểu hiện ngày thường của hứa thành không khác chút nào các thầm hoang giả khác lúc giết người cũng được lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng thế hay lúc mua bạch đàn cũng vậy thậm chí là phản ứng sự cẩn thận và cảnh giác theo bản năng khi đi trong doanh địa Lại càng giống như là đã khắc vào trong linh hồn rồi Tất cả những thứ này Đều đã chứng minh hắn chính là một thập hoang giả chân chính Vì vậy dần dần Cũng không còn ai có mức chú ý tới hắn Là người từ bên ngoài đến nữa Dẫu sao bên trong hoàng giả Chỗ nào mà chả có thập hoang giả xa lạ Luôn có người cảm thấy Ở bên ngoài lâu rồi cũng chán Muốn tìm một chỗ cố định để tù dưỡng Mà hứa thành cũng ở trong loại trè giấu này Mỗi ngày ra ngoài đều đi tới gần kim cương tông Cẩn thận chú ý quan sát, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã từng gặp một số đệ tử Kim Cương Tông từ trên núi đi xuống, đi tới doanh địa thập hoang giả này để tìm thú vui. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho đám thập hoang giả giận mà không dám nói gì, phần lớn đều lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Trong mấy tên đệ tử xuống núi, còn có vài người mà hứa thành cũng nhìn hơi quèn mắt, trong trí nhớ, hẳn là hắn đã thấy qua đối phương khi tới sơn buôn Kim Cương Tông để thả độc và phóng hỏa. từng người ở trong bọn họ đều mang theo vẻ mặt ngạo nghễ khi đi vào doanh địa thập hoang giả nhưng xuyên thấu qua ánh mắt của bọn họ hứa thành phát hiện hình như ở trong lòng của bọn họ đang phảng phất ẩn dấu cảm giác bàng hoàng và bất đắc dĩ mặt khác theo thời gian trôi qua hứa thành cũng dần dần tìm kiếm được nhiều tin tức hơn về kim cương tông do là tông môn này mới rời tới nơi đây không lâu cho nên nhất cử nhất động của kim cương tông tự nhiên được các thập hoang giả chung quanh rất coi trọng cho nên nửa tháng sau Hứa Thành đã hiểu rõ rất nhiều về tình hình gần đây của Kim Cương Tông. Tổng môn chỉ còn lại chưa tới một trăm người, bảy trường lão rời đi bốn người, bây giờ chỉ còn lại ba người, Ngoài trừ bọn họ còn có một tông chủ. Vậy là bây giờ cường giả dưới trường lão tổ Kim Cương Tông chính là bốn người, đầu nhập và ly đồ giáo, được ly đồ giáo che chở. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trong căn nhà tạm thời của mình, phân tích lại thông tin mà hắn thu được trong nửa tháng này. Hắn rất kiên trì, nhất là khi đối mặt với cường giả. chúc cơ, dù hắn cảm thấy việc chiến lực bản thân trước mắt cũng có thể chiến thắng, nhưng dẫu sao cũng chưa từng đánh thử, cho nên hứa thành cẩn thận trước sau như một. Dù là phân tích xong những manh mối này, nhưng hắn vẫn chưa đồng thủ mà là tiếp tục chờ đợi thêm, cho đến khi lại chưa qua thêm nửa tháng nữa. Trong lúc hắn vô tình nghe được một tin từ trong miệng hai tên đệ tử Kim cương Tổng xuống núi nói chuyện với nhau, Cái tin này khiến cho trong mắt của hắn lộ ra tinh quang Lão tổ thật sự là Có chút chuyện bé xé ra to Mỗi lần ngái mời người đến Luôn luôn để chúng ta xuống núi Giả bộ như là vô ý Chuyển ra một chút tin tức về tông môn Ra bên ngoài giấc địa thập quang giả bốn phía Cần gì phải làm như vậy chứ Đúng vậy Tiến hành sắp nửa năm rồi Cũng không thấy tiểu hài từ mắc câu Nhất là lão tổ còn mời nhiều người Bằng hữu như vậy Thường thường mỗi một người vừa đi không được vài ngày thì người thứ hai đã tới, chúng ta cũng đi tung tin tức này quá nhiều lần rồi. Không có biện pháp, lão tổ truyền lệnh, ải dám công nghệ chứ. Đây là tin tức trong một đêm mà Hứa Thành bí mật đi theo hai tên đệ tử Kim Cương Tông nghe được. Trong khi hai tên đệ tử sắp lên núi nghe được bọn họ đàm luận, sau khi nghe đến mấy câu này, Hứa Thành bất động thanh sắc trở về xuất địa. Vài ngày sau trong lòng của hắn càng thêm cẩn thận. quan sát cũng càng ngày càng kỹ lưỡng hơn nữa, cho đến khi hắn lại cứ ngủ ở trong doanh địa thập hoang giả này thêm nửa tháng, rốt cuộc vào hoàng hôn ngày hôm nay, Hứa Thành đang bí ẩn điều tra ở gần khu vực kim cương tông, thấy được một đạo cầu vòng từ trên đỉnh núi kim cương tông cách đây không xa, đạp không rời đi. Trên đỉnh núi, hình như mơ hồ vang lên tiếng người đưa tiễn, ánh mắt của Hứa Thành thu liếm lại, thu hồi toàn bộ vẻ lăng lệ ác liệt bên trong ánh mắt, quay người trở về chỗ bên trong doanh địa. bắt đầu sửa sang lại vũ khí và độc toán của bản thân, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện đỉnh núi của Kim Cương Tông, lão tổ Kim Cương Tông nhìn về phía đạo hữu đi xa, trong lòng thở dài, dẫu sao lão cũng không thể giữ người ta lại được một thời gian dài ở đây được. Lúc này quay người trở về đại điện, lão bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo sẽ mời ai tới đây. Không bao lâu nữa thì đan dược sẽ thành hình. Sau khi ta ăn xong sẽ mở ra pháp khiếu thứ ba mươi Hình thành đoàn bệnh hóa đầu tiên Có thể mở ra năng lực quyền diệu thái Đến lúc đó ta có thể thở nhẹ một hơi rồi Trong khi lầm bầm Lão Tổ Kim cương Tông bước vào đại điện Bóng người biến mất Theo hoàng hôn ảm đạm Sắc trời bên ngoài cũng dần dần âm u gió rét vu vu thổi tới Sau khi lướt qua bên ngoài doanh địa thập hoang giả Thì biến thành càng lúc càng lớn hơn bởi vì thời tiết lạnh giá mà bụi bám trên mặt đất đã trở nên vô cùng cứng rắn, không cách nào bị gió thổi bay lên. duy chỉ có một chút tạp vật bỏ đi mới bị gió cuốn bay, truyền ra tiếng ồn nào xôn xao. đồng thời gió lạnh cũng thổi vào chết người một vài hài tử đang co đầu rút cổ ở trong doanh địa. gió lạnh dường như hóa thành từng lưỡi rào sắc bén, muốn chém tất cả những sinh mạch nhỏ yếu ở nơi này thành từng mảnh nhỏ. không bao lâu sau những bông tuyết không cam chịu yếu thế mà rơi từ trên trời xuống phiêu tán ra toàn bộ hồng nguyên tràn ngập khắp nơi mà tầm mắt có thể nhìn tới tối này tuyết thật lớn những bông tuyết lốm đà lốm đốm đã rất nhanh hóa thành như lông ngỗng từng tầng một bao phủ khắp mặt đất khiến cho đám người không có nhà ở bên trong doanh địa thập hoang giả chỉ biết run rẩy cho ánh mắt mang theo từ ý và chết lặng mùa đông năm này hình như lại lạnh hơn so với trước kia sẽ làm nhiều người chết rét hơn nữa trong gió tuyết sau khi hứa thành sửa sang lại xong tất cả thì đi ra khỏi nhà gỗ hắn nhìn lên bầu trời đầy tuyết cảm thụ sự rét lạnh trong thiên địa rụt rụt vạt áo rồi lại đảo qua những hài đồng không nhà đang nằm co gió trong doanh địa sau khi im lặng một lát hắn đi thẳng về phía trước nhưng không đóng cửa căn phòng bên trong cánh cửa còn có một đống lửa ấm đang cháy tường phản cùng với nhiệt độ bên ngoài khiến cho từng đoàn từng đoàn xương trắng tràn ngập ở bên trong đó hấp dẫn những hài từ Gần bên ngoài chú ý, thử ý trong ánh mắt bọn nó, hình như trong một cái chớp mắt này lại có một tia hy vọng. Trong gió tuyết, thân ảnh của hứa thành càng chạy càng xa, càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng cả người hắn tựa như đã rút nhập vào trong gió, hóa thành một đạo tan ảnh, không ngừng tiến tới gần về phía sơn môn kim cương tông. khí huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào, hóa hải kinh của hắn đang vận chuyển, toàn thân của hắn có ánh sáng màu tím lưu động. trên đỉnh đầu mơ hồ có hình ảnh thiên đạo đang nhanh chóng hội tụ hình thành khi sắp đến hứa thành gần đầu nhìn kim cương tông bị bao phủ bên trong đám tuyết dày ánh trăng bị những bồng tuyết ngăn trở vốn dĩ ánh trăng sáng nên chiếu rọi vào bên trong kim cương tông nhưng lại chết xạ ra bốn phía điều này khiến cho tông môn ở dưới ánh trăng hiện ra rất rõ ràng tông môn chiếu thẳng vào trong mắt hứa thành hóa thành sát cơ lắng lệ ác liệt trong mắt hắn trong nháy mắt tiếp theo thân thể của hứa thành bỗng nhiên bay lên phi hành phù lấp lánh trên đùi của hắn thân hành của hắn như một thanh đào phát sáng mà lao thẳng đến bầu trời phá vỡ gió tuyết lao về phía đại điện trên đỉnh núi càng lúc càng nhanh trong chốc lát thân này của hắn đã đến giữa không trung trên đại điện ngay lúc này hắn không chút nào do dự giơ tới phải lên bỗng nhiên chém một đào về phía đại điện trên đỉnh núi Trong nháy mắt khi chém xuống Thiên địa phía sau của hắn nổ vang Hình ảnh một thanh thiên đao khổng lồ Trực tiếp hiện ra phía trên bầu trời Gió tuyết tuy mạnh Nhưng trong khoảnh khắc này lại không cách nào dung truyền được thiên đao Bên trên con chăn ngập ánh sáng màu tím Theo cánh tay của hớt thanh hạ xuống Thiên đao chém rứt gió tuyết Chém về phía đại điện trên đỉnh núi Từ xa nhìn lại Thiên đao to lớn hơn 10 trường Trông cực kỳ kinh người Khi thế lục hạ xuống còn vô cùng cuồng bảo Tựa như muốn trực tiếp chém tất cả những tồn tại ở trước mặt thành hai nửa. Tốc độ cực nhanh, trong trước mắt đã chém vào trên đại điện, vang lên tiếng nổ động trời. Toàn bộ chân núi có bị chấn động, đại điện càng không chịu nổi một kích của thiên đao này. tan vỡ từ giữa ra, rồi trực tiếp nứt thành hai nửa. Trong vết nứt vỡ vụt, lộ ra bóng dáng của lão tổ Kim Cương Tông sau khi chống cự một đao, đang không ngừng rút lui, Vẻ mặt trên mặt cũng nhanh chóng biến hóa, lão thấy được hứa thành. nhưng không đợi lão mở miệng hứa thành nhỡ đứng ở trên không trung đã chém xuống đào thứ hai tu vi tăng lên khiến cho hứa thành có thể chém ra nhiều thiên đào đã cảm ngộ từ thần miếu hơn nhất là hắn đã xúc tích ở trên đường đến đây bấy giờ hắn không có chút gián đoạn nào hình ảnh thiên đào thứ hai phía sau lưng hắn nhanh chóng biến ảo ra sau đó một lần nữa chém về phía lão tổ kim cương tổng tiếng nổ vàng kinh thiên đồng địa thiên đào màu tím lại một lần nữa hạ xuống lão tổ kim cương tông gầm nhẹ một tiếng trực tiếp va chạm một lần nữa cùng nó trong tiếng nổ vang đại điện trên đỉnh núi hoàn toàn tàn vỡ lão tổ kim cương tông liên tục chống cự hai đau này làm khí huyết trong cơ thể của lão cũng âm ầm cuộn trào thân thể bỗng nhiên lui lại ra ngoài trăm trượng vất tay làm hư ảnh kim cương ở dưới thần trực tiếp trợn mắt bộc phát ra khí thế nhưng vào lúc này tóc tài của lão đã vô cùng tán loạn khóe miệng tràn ra một tiêm máu tươi hiển nhiên hai đau của hứa thành cũng khiến cho lão cảm giác cực kỳ nguy hiểm vì đạo hiếu này người nội tâm của lão tổ kim cương tổng cũng đã đoán được một chút nhưng lão vẫn không cách nào tin được người ở trước mắt cương đại như vậy vì vậy nhanh chóng mở miệng muốn xác định suy đoán của mình nhưng không đợi lời của lão nói xong sắc mặt của lão đột nhiên đại biến thân thể bỗng nhiên toàn lực rút lui nhưng vẫn hơi muộn một chút không có ai chú ý tới cái bóng ở trên mặt đất được cất giấu ở bên trong đêm tối sớm đã được hứa thành khống chế nhanh chóng áp sát tới gần lão tổ kim cương tổng trong chớp mắt khi cái bóng phù vào trên người của lão tổ kim cương tổng muốn còn rút lại mặc dù lão tổ kim cương tổng phản ứng cực nhanh nhưng cánh tay vẫn bị chạm vào một cái lập tức bị nhiễm di chất nồng đậm bị hóa thành màu xanh đen khiến cho nội tâm của lão hoảng sợ tức tục cùng cùng lúc đó hứa thành lạnh lùng đứng ở giữa không trung nhìn lão tổ kim cương tổng không nói bất kỳ một lời nào một lần nữa dùng khí thế của mình đã xúc tích trên đường đi chém xuống thiên đào thứ ba trong khoảnh khắc này có ánh sáng màu tím tràn ngập khắp bầu trời đào ảnh biến đảo ra phá vỡ phòng tuyết bồ đôi mọi thứ một lần nữa chém xuống thân ảnh của lão tổ kim cương Tông đã muốn rút đùi né tránh trong tiếng đổ vàng hư ảnh kim cương ở dưới thân lão tổ kim cương Tông phát ra tiếng gào thét giơ hai tay lên toàn lực ngắt cản hai tay của hư ảnh kim cương tàn vỡ khóe miệng của lão tổ kim cương Tông lại tràn ra bóng tươi thân thể bị đánh cho không ngừng lui về phía sau nhưng lão thật là chúc cơ tu sĩ Dù công pháp dùng để tấn chức không phải là của Đại Tông Nhưng chúc cơ thì vẫn là trúc cơ chiến lực của bản thân vẫn cứ rất mạnh Bây giờ dù đã trúng ba đào Và bị cái bóng tập kích Nhưng cũng chỉ là bị thương mà thôi Trong khi không gần lui ra phía sau Lão bỗng nhiên gần đầu hai mắt tràn ngập từ máu Nghiến rằng mờ miệng về phía hứa thành Người là tiểu hai tứ Cùng lúc đó Đệ tử trong kim cương tông đồng loạt hoảng sợ Tông chủ cùng với đáng người trưởng lão Toàn bộ lào ra Về mặt từng người đều kịch biến Nhìn lên bầu trời Trên bầu trời, mái tóc dài của hứa thanh bồng bềnh cách ăn mặc giống với tập khoang giả Lại càng tăng thêm sát khí cho hắn dưới ánh trăng và trong gió tuyết Hắn trông giống như một diêm là phán quán sinh tử Hết trường 101 Cảm ơn chư vị đã ủng hộ qua tài khoản ngân hàng Hẹn gặp lại Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu Điếng Thính Phòng, tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm chi ngoại.